Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng có thể cùng nhà họ hạ môn đăng hộ đối Mấy bà mẹ bình dân làm sao có thể một bước lên làm vô nhân Mẹ nàng không thèm cân nhắc lại Tốt xấu gì cũng nên xem thử con gái mình có nhiều trọng lượng đã chứ Xứng hay không xứng với nhà đại tổng tài nhá Nghĩ đến điều này nhớ lại tới cảnh tối qua mẹ nàng tụng kinh Bà vẫn còn ôm cái ảo tưởng phi thực tế đó Muốn nàng cố gắng đẩy nhanh tốc độ, đem con trai nhà họ hạ về nhà làm con rể, đến mức mới có thể hại nàng gặp cơn ác mộng đáng sợ như thế. nhớ tới cơn ác mộng, nàng lại nghĩ đến chuyện ngu ngốc trong thang máy. Bây giờ cũng chỉ có một chuyện duy nhất làm nàng cảm thấy may mắn, đó là may mắn thay tẩm tải đạn nhân không biết rằng cái tên mập mạp toàn thân đẩy mỡ trong giấc mộng của nàng chính là hắn. Nếu không tội chết của nàng có thể còn thê thảm hơn so với bị ngũ mã phanh thầy. Thật phiền, thật phiền nhá Cô đã nói là gần đây cô rất xui mà Quả thật xui ơi là xui Có vẻ như không thể đợi đến cuối tuần đi thiên cung được rồi Hôm nay tan ca phải đi ngay Nói không chừng còn kịp bão Phật cước Cầu xin thần phụ hộ cho nàng không bị chém đầu Ôi muốn khóc quá Bây giờ nàng đã hiểu rõ Cái gì gọi là khóc không ra nước mắt rồi Rốt cuộc hai ngày nay Tại sao nàng có thể xui xẻo như vậy Ai có thể giúp nàng giải thích không Chốt lại một câu Muốn bảo toàn tính mạng sau này nên cách xa hắn một chút Mắt nhìn chân chạy Chảy ngay tức khắc là được rồi Nàng nhất định phải nhớ lấy điều quan trọng này Nhất định phải nhớ Không thể quên được vẻ thẳng thắn Trong sáng lần lượt biến đổi trên gương mặt kia Biểu hiện vẻ khiếp sợ Cùng với không thể tin được một cách chân thật của nàng Một điểm giả tạo cũng không có Nói cách khác Nàng thật sự không biết hắn chính là tầng tài Kim luôn cả con của nhà họ hạ Đó chính là con cả nữa Vì thế, hạ tử giác không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui vẻ. Bởi vì nếu thật sự nàng đối với hắn có điều chờ mong, mong rằng có thể bay lên nhành cây cao để hóa thành phượng hoàng, mong được gả cho hắn để trở thành phu nhân tổng tài. Vậy thì nàng không thể nào không biết bộ dạng chàng trai mình muốn gả ra sao. Có lẽ chuyện nàng đến liên chuẩn làm việc chỉ là để thỏa hiệp với mẹ nàng. Còn đối với việc câu hắn làm rể rùa vàng Thì cũng chẳng có nửa ý muốn thỏa hiệp Nếu không thì trong thang máy Cũng sẽ không nói lên những lời đáng kinh ngạc như vậy Ta nghĩ rằng Hắn thật sự rất đáng ghét Cũng không phải là không lấy vợ được Chắc chắn như vậy là thích làm người độc thân phiền toái Làm chàng trai vàng chăng Hay rứt quát Muốn rát thêm vàng thêm bạc lên người Để làm mình lóe sáng hơn tí nữa Thật là đáng ghét Nghĩ đến nàng khi nói ra những lời này Cảnh giác Coi chừng bị nghe lén, nhưng bộ dáng lại không nhịn được mà nói ra hết. Hạ tử giác liền cảm thấy buồn cười. Thật là một cô gái kỳ lạ, nhưng lại có chút thú vị. Tuy nhiên nhớ đến cơn ác mộng của nàng, hắn lại không còn cảm thấy buồn cười nữa. Ngàn người chỉ trỏ, chăm miệng không thể biện bạch, còn bị yêu quái đáng sợ truy đuổi. Hắn đều có thể thông cảm mà tiếp nhận. Ý là nàng không muốn bị những nhân viên khác ngưỡng mộ hắn coi là kẻ thù. Đó thật là ác mộng đáng sợ. Nhưng điều hắn không thể hiểu đó chính là tại sao tên Sơn Đại Vương béo muốn chết, ngồi phía trên kia lại là tên mập có ác tâm đắc yểu mạnh. Hắn dứt cuộc là béo mập chỗ nào ác tâm chỗ nào, thật sự là không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy giận. Sau một tuần kể từ khi xảy ra sự việc đó, dịch tiểu luyên vui mừng, phát hiện rằng mình không biết tại sao vẫn còn ở lại trong công ty như cũ, không có chút phiền toái nào tìm đến cửa. Mà sự việc xảy ra trong thang máy tự như thuyền trôi trên sông không để lại một vết xước. Vì thế, giúp cuộc nàng có thể đặt tảng đá lớn trong lòng xuống. Nếu không mỗi ngày phải vác theo một tảng đá lớn như vậy, thật quá mệt mỏi. Bất quá ngẫm lại, cũng là do tướng mạo của hắn như vậy thật khác xa với một đại tổng giám đốc. Nếu vẫn còn cùng một viên chức nhỏ không biết là vô tội như nàng so đo, thì điều đó quả không phải là rất không độ lượng, rất nhỏ nhen sao. Nói cách khác, Cả một tuần trước chỉ là do nàng tự mình dọa mình Thật là quá ngớ ngẩn Nhìn vào gương Rõ ràng khuôn mặt trông cũng thông minh Nhưng kết quả bản thân lại là một con ngốc Nàng lắc đầu tự diễu Rửa tay xong Sau đó rút tờ khăn giấy lau khô hai tay Rời khỏi với kép xe nữ Trở lại văn phòng Trong văn phòng ồn ào tiếng xỉ xào Có vẻ như trong lúc nàng mới chỉ rời khỏi chỗ ngồi Có 10 phút đã xảy ra chuyện lớn gì Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Nàng tiến tới chỗ đám đồng sự đang tụ tập thảo luận, khó hiểu mở miệng. Nghe nói là bạo xảy ra họa hoạn, hình như tình hình rất nghiêm trọng, giống như các nguyên vật điệu dự kiến sẽ vận chuyển cho chúng ta ngày mai đều bị đốt cháy đấy. Doanh nghiệp, thương mại, là bạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net